các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cô đã sớm trang bị đầy đủ bảo vệ cho cuộc hôn nhân của mình là quyền lợi cùng nghĩa vụ của cô từ bội ni cô ý đem chính mình ăn vợ thành rực rỡ động lòng người hơn so với mọi ngày trang điểm một khuôn mặt hoàn hảo mái tóc xoăn dài buộc thành kiểu đầu công chúa lãng mạn mặc vào trang phục bày ra phong thái đẹp đẽ nhất hiểu điệu đi đến trước khách sạn của ôn tuyết hồng à thiếu chút nữa cô còn phải đeo vật tình yêu may mắn của mình đồng hồ bơi nha. Lớp mắt một cái nhìn thấy ôn tuyết hồng, cô điều bội thất tha hướng tới chỗ của cô ta, rồi sau đó ở phía đối diện Tào nhã ngồi xuống. Xin lỗi tôi đến muộn, làm cô phải chờ rất lâu sao? Không sao, cô uống gì? Cà phê. Thật sự là muốn uống cà phê. Nước trái cây. Rồi bội nhi cắn răng mà nói, cô đã đáp ứng với đường tiền, một ngày chỉ uống một chén cà phê nhỏ. Xem đi, cô có phải là rất ngoan hay không chứ? Buổi tối là hẳn phải đòi anh thường mới được không nghĩ tới tôi lén hẹn cô ra đây chứ có nghĩ qua nha dư bộ ni nói tại sao on tuyết hồng nhíu mày hỏi rất là đơn giản bởi vì cô cùng với đường tuyền là bạn bè cũ hẹn tôi ra ngoài tôi một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn mà cô ra vẻ ngây thơ nói còn tưởng rằng cô ta đã biết cái gì không nghĩ tới dư bộ ni này thực sự là đúng như suy nghĩ của cô ta cô ta và doãn đường tuyền chỉ là bạn bè cũ Thật sự là quá ngu xuẩn rồi nha. Ngày hôm đó đi lặn, tôi chơi thật sự là vui vẻ. Đáng tiếc cô sau đó lại không cùng chúng tôi đi ăn hải sản. Nơi đó đồ ăn rất là ngon nha. Dư bội ni mở miệng cất lời khen ngợi. Ồ, không có gì là đáng tiếc. Nhà hàng đó trước kia chúng tôi vẫn lần đến với nhau. Tuyền không nói với cô sao? Đó là trước kia. Cô thật sự đã lâu không ở lại Đài Loan rồi. Nghe qua cảnh sát như trước, sự đời hoàn toàn chẳng phải là hai câu nói này sao? Đường Tuyền đã nói... Nhà hàng kia đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ đầu bếp, ngay cả ông chủ cũng đã thay đổi không biết qua bao nhiêu lần. Sớm đã không còn bộ dạng như trong trí nhớ của anh ấy. Nhưng mà đầu bếp mới tay nghề cũng rất là khá. Đường tuyền cũng khen không dứt miệng nhá. Nhưng có một số thứ đã trải qua, bất kể xa cách thật lâu, vẫn vẫn là lực rỡ nhất ở trong sinh mệnh. Ôn tuyết hồng lời nói mang theo ý tứ sâu xa. Đúng vậy, cho nên nó mới thích hợp ở lại trong lòng yên lặng thưởng thức đó. Dư bội ni nháy mắt nói... Hai người đối thoại qua lại vài câu. Ôn Tuyết Hồng phát hiện. Cô ta tự hồ xem thường dư bội nhi này. Quyết định nói thẳng. Cô có biết? Tôi và Tuyền là bạn học cùng đại học. Ngay cả đến nước Mỹ du học, chúng tôi cũng cùng đi cùng không? Ừ. Sau đó thì sao? Chúng tôi đã từng kết sao? Ước chừng cũng qua lại 6 năm nữa. 6 năm? Thật là đáng giận. Cự nhiên bị Ôn Tuyết Hồng chiếm đường Tuyền một thời gian dài như vậy. Dư bội ni nhỏ nhỏ khó chịu ở trong lòng. Ừ cô đưa lên miệng một ngụn nước trái cây lạnh lẽo thỏa mãn nhắm mắt lại ưm một tiếng nếu tôi nói chúng tôi muốn nói lại duyên phận lúc trước giờ bội ni rút cuộc nâng ấn mắt lên nhìn về phía ôn tuyết hồng cô không nói gì chỉ là mở to đôi mắt xinh đẹp hắc bạch văn minh thẳng tắt nhìn xem xét ôn tuyết hồng tất cả mọi người đều biết hôn nhân của cô và tuyền là dựa vào cơ sở trao đổi lợi ích hai bên hai người trong lúc đó căn bản không có cái gì được gọi là tình cảm thực sự Nhưng tôi cùng với Tuyền là khác biệt Chúng tôi cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân Đều có được 6 năm tinh hoa nhất trong cuộc đời Đó chính là khắc cốt ghi tâm Ôn Tuyết Hồng kích động nói Tôi biết khắc cốt ghi tâm của cô Chính là chuyện này đã trở thành hồi ức, Ngỡ ngẩn trước kia mà thôi Dự bội nghi Tôi không phải là đùa dẫn với cô Tôi thật sự nghiêm túc Tôi muốn Tuyền trở lại bên cạnh tôi Ôn Tuyết Hồng nói chắc chắn Như là chén đinh chạc sắt Dự bội nghi thoáng nửa ra một nụ cười châm biếm Cười cãi đáp lại Không được nha, bởi vì chúng tôi còn không có ý định ly hôn đó Cho nên tôi hy vọng cô bương tha cho anh ấy Không dùng công siềng hôn nhân để trói buộc anh ấy Trả lại sự tự do cho anh ấy Nghe đến đây rồi bội ni nâng hàm về mặt hứng thú Nhìn ôn tiết hồng Cho dù hôn nhân là phần mộ Thì lúc trước cũng là đường tiền tự mình nhảy vào Cho nên cô không nên tới Để cầu xin tôi buông tay anh ấy Cái cô nên cầu Chính là anh ấy có nghĩ muốn tự mình buông tay tôi ra hay không Có lẽ cô cảm thấy là công siềng Nhưng đối với anh ấy mà nói Đó lại là màu lạnh gánh nặng ngọt ngào đó Cô mỉm cười yêu điệu cất lời Vậy thì cô có thể dễ dàng tha thứ Cho việc chồng cô trong lòng có người khác sao hả Cô có biết chiếc đồng hồ lạnh hiện tại cô đang đeo kia Vốn là từ đâu mà tới hay không Sư bội nhì làm sao hiểu tình chăm chú lắng nghe Khi đó chúng tôi đều rất mê lặn dưới nước cơ hồ mỗi khi đến cuối tuần liền cẩn cấp đánh tới bờ biển Lúc ấy người ở bên cạnh anh ấy chính là tôi Mặc dù tôi không thích Vẫn là vì anh ấy từng tuần đều là cùng anh ấy đi. chiếc đồng hồ này là tuyển khi nhận được giấy phép huấn luyện viên môn lặn. tôi và anh ấy đã cùng nhau đi chọn. đó chính là vật kỷ niệm của hai chúng tôi. cô ý say say chiếc đồng hồ. Này... nghe chuyện hot nhất tại đọc